Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sẽ nhập nhưng thực ra là lựa cho Phương đọc chú trục hồn khi hồn xuất ra khỏi thân chấm pháp bảo lưu lại trên thân chỉ được bảo vệ thân chẳng bảo vệ được hồn rồi lại dụ mèo cho Phương độc chú hiến thân người nhân chính là kinh tâm như vậy Phương chẳng về được thân nữa kinh tâm nhập vật thân ấy lại là thân được người niệm hiến cho nên chấm pháp bảo ấy cũng không phát huy tác dụng hộ thân, Xem như la hán đã bị vô hiệu Bây giờ kinh tâm mới yên trí Đọc chú nhập để cướp lấy thân Vậy mới biết kinh tâm mới thật Tinh thông việc đạo Bản thân hành được các phép điều khiển Tâm trí rất mạnh Tuy chẳng có thân thể nhưng mạnh mẽ vô cùng Có thể dùng được xích kim lưu Cung thanh tẩy Là những pháp khí bậc nhất trong các cõi Lại có thuật điều khiển trí não rất giỏi Đạt tới đỉnh cao của tha tâm thông Ngoài đọc ý nghĩ của kẻ khác thậm chí còn tạo được ảo cảnh riêng của bản thân, dù kẻ khác vào đó mà trói lấy, nàng lại hiểu rõ hết ưu nhược của tất cả pháp khí. Từ cách sử dụng cho tới cách giải trừ của các bùa rất mạnh như biến di, xuất hồn, các loại đàn tràng mật trú, thậm chí tới các phép ẩn hiện hóa độ của bậc A-la-hán vô song, tới các cảnh giới cấm để trừ pháp khí đi nàng đều nghiên cứu kỹ càng. Nàng lại rất giỏi dùng các thuật của binh gia như là do thám tình báo, mẹo lừa nhục kế, trá hàng mỹ nhân, hòa công mua chuộc. Khi hành việc thì rất cẩn trọng tỉ mỉ, dùng tài phép cao minh, thần thông bậc nhất. Nhưng mà đối phó với người thường vẫn rất chú tâm, không gậy vì tài đó mà chủ quan khinh địch, vẫn tìm hiểu đối phương cho rốt giáo tận cùng. Biết mình biết người rồi mới hành động, một khác cũng chẳng lư là, đã làm là phải được. Đoạn kinh tâm nói với rầm Người giữ cho thật chặt hồn của nó chớ giết Khi nào lễ nhập sắc xong ta sẽ in vị thì hãy giết chưa muộn Nếu giết nó bây giờ thức nó tán cả Thì thân nó bị câm mù đứt mất đi ý thức Ta nhập vào cũng chẳng dùng được Dòng cuối đầu đáp Y mệnh phu nhân Đoạn kinh tâm quỳ xuống bên cạnh sắc của Phương Vườn tay ngọc lên mà rút ra cây châm cài đầu Châm tuột ra thì mái tóc thề đen huyền mượt mà bay lên thước tha, rồi nhẹ nhàng chấp hai tay ngọc trước đàn cung kính, đoàn cắm cây châm và bát hương rồi niệm chú lầm rầm. Châm đó là pháp khí của kinh tâm dùng trong hiến tế, có tên Châm Liễu Sinh, lại có thể gọi ra vật dẫn. Chú kinh tâm đọc là chú gọi linh thần binh. Dòng nhận lấy châm ấy thì liền thưa, phụ nhân xin cẩn thận cho kẻo hại mất thân ngọc. Kinh Tâm cốc mất nạt rầm, im ngay. Dông liền sợ hãi cúi đầu xuống. Đoạn cây chớp mấy sáng lên rồi rất nhanh trong mỗ bay lên một làn khói vàng. Kinh Tâm giơ một cánh tay lên, tức thì một sợi xích vàng bay ra, trông lấy một cô bóng dáng lạ lùng vừa mới tụ lại từ làn khói ấy, bóng dáng ấy như sau: Thân cao 2m, thân khí sáng ngời, da trắng muốt thường thơm dịu dàng, mặc áo dài trắng phủ hết từ cổ xuống thân. Hai tay dài cao nhọn lên gần ngang đầu, tóc dài đen nhánh, phù tích ngang eo, đôi mắt biết có đuôi mắt dài, trong mắt màu xanh, con người màu biếc. Ngày giữ chán là một chấm đỏ chu sa hình thoi, nhỏ như là con ngươi mũi cao rong rầm, hai má ưng hồng, hai tay dài trắng mút thon mạnh, tay bên trái cầm một tấm gương bát quái. Gương có tám cạnh, mỗi cạnh gương vẽ một quẻ âm dương ứng với bát quái. Tây phải cầm hai tường gỗ, một tường nam, một tường nữ đều là hài đồng. Đó là thiên nhân, tên là Sa Thủ Thiên, sống ở cõi trời sắc giới. Thiên nhân đó xà xuống quỳ gối đối diện kinh tâm mà nói, phu nhân cho gọi tôi lên chắc việc đã thành. Kinh tâm liền nhìn thiên nhân mà chuyển, Này Sa Thủ Thiên, nghi lễ đã xong hơn nửa. Ngặn vì thân người này có pháp báo ứng cho nên ta chưa vào được. Này gọi ngươi lên chữ pháp bảo đó đi để ta làm nốt nghi thức Thiên nhân liền hỏi Pháp bảo dạng nào mà làm khó được phu nhân Kinh tầm đáp Là pháp bảo của A-la-hán Ta đã đưa cho hồn kẻ ấy xuất ra Nhưng vẫn không phá được Nếu không chữ đi có sơ sầy gì A-la-hán hiện ra Thì tất cả bọn ta đều cùng chết Thôi chứ còn lôi thôi gì nữa Người màu thì hành đi để ta còn lấy thân Thiên nhân liền nói Y mệnh phu nhân Đoạn thiên nhân liền nhắm đôi mắt biết lại, lập tức chấm đỏ chu sa nơi giữ chán sáng đỏ lên, dần dần hét mở ra thành hình một con mắt nằm dọc. Mắt đó liền mở pháp nhãn nhìn thẳng vào sắc cổ Phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net